Chương 689, h Khương tộc bí pháp n g á n nghe được Khương Trường Sinh cha hỏi Bạch Kỳ ngẩn người đi theo hoảng hốt dâng lên chẳng lẽ nàng làm được không tốt ngay tại Bạch Kỳ kinh sợ vắt hết óc nghĩ lỗi lầm của mình lúc Khương Trường Sinh nghe được tiếng lòng của nàng hắn lắc đầu bật cười Bạch Kỳ mặc dù có tham tài hư vinh mau bệnh nhưng ở Phúc Nguyên Thánh Mẫu trên vị trí này xác thực làm tốt lắm hắn hỏi như vậy cũng không phải muốn trách móc nặng nề Bạch Kỳ mà là có mục đích khác. Ngươi không cần lo ngại, ta chỉ là đang nghĩ muốn hay không đưa ngươi đổi được địa phương khác đi. Ngươi dưới c h ư ớ n g thập nhị thánh mẫu đã trưởng thành, có thể thay thế ngươi chấp hành thần quyền. Khương Trường Sinh nghiêm túc nói. Bây giờ thập nhị thánh mẫu quả thật có thể một mình đảm đương một phía, tại chúng sinh trong lòng, các nàng cũng đúng là phúc duyên đại biểu. Bạch Kỳ nghe xong, khẩn trương lập tức biến mất. Nàng cẩn thận mà hỏi chủ nhân, ngài muốn ta đi chỗ nào? Ta nghĩ hầu ở ngài bên người a. ngài sẽ không đem ta xung quân đến đại thiên thế giới đi thôi. Tại thiên đ ỉ n h đại la giáo phái, chủng tộc cường thế điên cuồng khuếch trương dưới tiên đạo khí vận bản đồ không ngừng khuếch trương. Mặc dù đại la tiên vực vẫn như cũ là tiên đạo trung tâm, nhưng ở trong hư không cũng cuột khởi mặt khác tiên đạo đại thiên địa. Bạch kỳ là thật sợ đi đại thiên thế giới, chỉ có tại chủ nhân che chở cho nàng mới phát giác được an toàn, nàng mới có niềm tin. Khương Trường Sinh cười nói, còn nhớ rõ đạo giới sao? Bạch Kỳ nghe xong, nhãn tình sáng lên, liền vội vàng gật đầu. Khương Trường Sinh nói theo: Đạo giới một mực tại trong cơ thể ta ngươi nếu là đi, không cần lo lắng an nguy. Bây giờ đạo giới cũng không thể so Đại La Tiên v ự c kém, chẳng qua là thiếu đi nhân quả thôi, mà lại ngươi sẽ không một mực đợi ở nơi đó, muốn về đến, chỉ cần có ý nghĩ này, ta liền sẽ thả ngươi ra tới. Nghe vậy, Bạch Kỳ trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, nàng do dự một chút, hai tay nắm lấy bên hông thanh lăng. ra vẻ ư ẩ n ẹo mà hỏi chủ nhân đạo giới nhưng tại thiên đạo bên trong phạm vi quản hạt khương trường sinh thu lại thần quang liếc nhìn bạch kỳ trêu tức cười nói không tại chẳng lẽ ngươi nghĩ cả một đời bị quản bởi thiên đạo bạch kỳ lập tức hiểu được vội vàng bái tạ khương trường sinh khương trường sinh lười nhắc nói nhảm nữa trực tiếp đưa nàng thu nhập đạo giới bên trong m ộ linh lạc đột nhiên xuất hiện tại khương trường sinh bên cạnh tò mò hỏi chẳng lẽ thiên đạo phát triển không thuận cũng hoặc là có tai họa ngầm Khương Trường Sinh lắc đầu nói: Thiên đạo phát triển được rất tốt, cũng sẽ không đối ta sinh ra tai họa ngầm. Chỉ là ta có mới nếm thử, ta một mực đang nghĩ đại thiên thế giới từ xưa đến nay có nhiều ít đạo thống, đến cùng có hay không đạo thống có thể vĩnh hằng bất diệt. Như thế lời thật lòng, hắn cảm thấy viễn cổ tiên đạo hủy diệt nguyên nhân trực tiếp nằm ở đại thiên thế giới, vô luận là cái gì bởi vì hắc ám lực lượng liền là sinh ra tại đại thiên thế giới, tương lai khả năng hủy diệt tiên đạo, đạo giới khác biệt. cũng không có cùng đại thiên thế giới móc nối mà là bị hắn linh hồn thân thể ngăn cách độc lập tồn tại. lại thêm hắn đã mở ra tiên đạo một con đường khác. hắn muốn xem thử một chút đạo giới có thể hay không mang cho hắn kinh hỉ. hắn sẽ không chỉ bảo bạch kỳ như thế nào làm nhưng hắn tin tưởng bạch kỳ có thể tìm tới đầu kia thích hợp đường kế mà thu được đạo giới công đức. khi đó lên bạch kỳ sẽ có được lượng giới công đức có lẽ có thể đền bù tư chất thiếu hụt cùng với đạo tâm không đủ bước vào cảnh giới càng cao hơn. Khương Trường Sinh thấy Mộ Linh Lạc lâm vào trong suy tư, không khỏi cảm thụ trong cơ thể nàng vận mệnh chi đạo. Thật cường đại vận mệnh chi đạo. Mặc dù Mộ Linh Lạc rất ít xuất đầu lộ diện, nhưng nàng là tiên đạo bên trong sớm nhất cảm ngộ đại đạo quy tắc tồn tại, lại thêm khổ tu, bây giờ đã vận mệnh lực lượng đã đi đến sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ ta tìm tới nàng kiếp này, mở ra vận mệnh của nàng chi đạo? Khương Trường Sinh đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Mộ Linh Lạc tại vận mệnh chi đạo bên trên đi được càng lúc càng nhanh, hắn vận mệnh lực lượng khiến cho hắn đều có chút nhìn không thấu, cũng không biết là thiên tư của nàng nhường đại đạo tuyệt đỉnh tán thành nàng, hay là bởi vì đại đạo tuyệt đỉnh thiên tư của nàng ngộ tính càng ngày càng mạnh. Mặc kệ như thế nào, Mộ Linh Lạc có thể đi đến con đường của mình, này cũng là chuyện tốt. Mộ Linh Lạc đột nhiên nhìn về phía Khương Trường Sinh, nói: Trường Sinh ca ca, ngươi nói ta nếu là xây dựng vận mệnh chi giới, có hay không xem như chính đạo? Khương Trường Sinh không có thấy ngoài ý muốn, dù sao hắn có thể nghe được tiếng lòng của nàng. Bất luận cái gì nếm thử đều có ý nghĩa, không có tuyệt đối chính đạo. Ngươi ta cảnh giới, chỉ có thể thăm dò, không có người xưa chi lộ có thể bắt trước. Khương Trường Sinh nghiêm túc nói, đây cũng là nói qua chính hắn nghe. Thấy Mộ Linh Lạc lâm vào trong suy tư, Khương Trường Sinh đi theo cười nói, tại ta bên cạnh, ngươi cứ yên tâm to gan nếm thử đi, có ta thủ hộ ngươi. Mộ Linh Lạc không khỏi triển lộ nét mặt tươi cười. đi theo ngồi tại bên cạnh hắn, hai người bắt đầu trò chuyện lên khương tộc sự tình. đối với hậu thế con cháu, mộ linh lạc vẫn là hết sức quan tâm. nếu là có khương tộc tử đệ triển lộ tuyệt đỉnh thiên tư, nàng cũng sẽ chỉ bảo một ít. khương trường sinh cũng miễn ý cùng với nàng trò chuyện này chút việc nhà, giữ lại nhân chi thường tình. dãy núi chập trùng liên miên vô số bên trong, phong cảnh tráng lệ, một tòa tòa hùng phong như là lưỡi dao đâm thẳng chân trời. tại dãy núi ở giữa có khả năng trông thấy không ít cung điện. đạo quan lầu các chở kiến trúc nơi này là khương tộc thiên địa linh khí r ồ i rào sinh cơ giạt d à o một t ò a cự nhà cự chiến một vệt kim quang từ đỉnh núi phóng lên tận trời phảng phất chui vào thiên ngoại t r ô n g không đến phần cuối ha ha ha xong rồi xong rồi một đạo cuồng tiếng cười vang lên trong lời nói tràn ngập xúc động chỉ thấy đỉnh núi bên trên là một chỗ đình viện bên trong chỉ có một gian đơn sơ đạo quan một tên tóc tai bù sù nam tử đứng ở trong viện, hai tay giơ cao, lòng bàn tay nhìn lên, kích động đến toàn thân run rẩy. hắn mặt mọc đầy râu lôi thôi l ế c h t h í c h nhưng hắn ba con mắt xuất phát ra sáng chói thần thái. hắn rõ ràng là Khương Uyên. Lúc trước Khương Trường Sinh hành tẩu nhân gian, ngẫu gặp phải Khương Tộc đệ tử cùng đại cảnh khai triều thiên tử cùng tên, Khương Trường Sinh tận lực hù dọa hắn một phiên, khiến hắn mong muốn sáng tạo huyết mạch chi pháp, phòng bị có người chiếm lấy Khương Tộc huyết mạch. đi qua năm tháng dài đằng đẵng bế quan khương uyên cuối cùng thành công hắn đại đạo chi nhãn đã thuế biến biến thành một đầu huyết nhãn xâm nhiên kinh dị lần lượt từng bóng người xuất hiện tại thiên địa các phương cấp tốc hướng hắn bay tới oanh một đạo thất thải quang trụ từ trên trời giáng xuống rơi vào khương uyên trước mặt quang mang tán đi tuyên đạo thiên hoàng dậm chân mà ra hắn chân mày nhíu chặt trên chán đại đạo chi nhãn mở to nhìn chòng chọc vào khương uyên thiên hoàng ta thành công ta thành công, ta sáng tạo ra bảo hộ khương tộc huyết mạch bí pháp, mà lại này pháp còn có thể dung hợp khương tộc huyết mạch, đem hết thảy đại đạo chi nhãn dung hợp thành tổ nhãn, này chính là khương tộc chỗ tại nguy cơ sớm tối lúc thay đổi c à n khôn thủ đoạn. Khương Uyên phấn khởi nói, điên cuồng đến cực điểm. Tuyên đạo thiên hoàng nhưng không có buông ra lông mày, mà chỉ nói này pháp không thích hợp. Khương Uyên nụ cười cứng đờ, hắn khó có thể tin nhìn về phía tuyên đạo thiên hoàng, run rọng hỏi vì sao? tuyên đạo thiên hoàng hồi đáp tác dụng của nó chỉ có thể là khương tộc nguy nan lúc có thể khương tộc không có khả năng có trong lúc nguy nan trừ cái đó ra này pháp dễ dàng kích thích tham lam ngươi tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút liền biết được ta là nhường ngươi sáng tạo bảo hộ huyết mạch chi pháp này pháp vừa vặn tương phản không phải liền là ngươi sợ hãi đổ vật sao nghe vậy khương uyên trong nháy mắt bừng tỉnh hắn vội vàng giải thích nói này pháp chỉ có có được đại đạo chi nhãn khương tộc mới có thể học được có thể lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận thì tính sao nếu là có khương tộc tử đệ bị đoàn xá hoặc là lợi dụng luân hồi thủ đoạn chui vào khương tộc lại dùng phương pháp này phá hủy khương tộc đây chẳng phải là khương tộc hạo kiếp khương uyên càng nghĩ càng sợ chính mình ngộ đạo lúc quá mức hưng phấn quên đi này pháp tính nguy hại tuyên đạo thiên hoàng quay người nhìn về phía bốn phương tám hướng thân ảnh trầm giọng nói chuyện hôm nay không được ngoại chuyện chúng ta hiểu rõ hết thầy khương tộc người cùng kêu lên đáp chỉ là bọn hắn nhìn về phía khương uyên ánh mắt hết sức phức tạp thậm chí lộ ra kiêng kỵ khương uyên vừa rồi vận dụng bí pháp để bọn hắn cảm giác mình đại đạo chi nhãn sắp bị rút đi khiến cho bọn hắn rất bất an tại khương tộc đại đạo chi nhãn là trọng yếu nhất thường thường đại đạo chi nhãn càng mạnh tư chất ngộ tính càng mạnh mà mất đi đại đạo chi nhãn tộc nhân không chỉ sẽ bị xa lánh tu hành cũng rất khó tiếp tục tiến lên tuyên đạo thiên hoàng bắt lấy khương uyên bả vai đưa hắn mang đi vô biên hư không khắp nơi là vết nứt không gian lôi điện sen lẫn hai bóng người đang ở kịch đấu một vị là khương nghĩa một vị là dung hợp đạo cốt nam tử tóc trắng vị này nam tử tóc trắng không còn trước đó lôi thôi bộ dáng chật vật dáng người cứng rắn thân mặc hắc bào tay cầm một thanh giống như lưỡi hái thần binh binh khí bên trên tán phát lấy muôn vàn hàn khí vung vẩy ở giữa khí thế mười phần khương nghĩa người mặc hắc giáp tay phải nắm thần thương trái cầm trong tay p h ệ diễm đao đại la thần tướng đứng ở trên vai đại đạo chi nhãn chợt c h ợ n thế công so nam tử tóc trắng còn muốn đáng sợ hơn khương nghĩa lại là ngươi ngươi cần phải cùng ta đối nghịch sao nam tử tóc trắng tức giận quát trong lòng biệt khuất cực kỳ khi hắn thành công dung hợp đạo cốt thu hoạch được tự do lúc hắn còn cho là mình tương n g h ê n h tới hoàn toàn mới đỉnh phong nhân sinh không nghĩ tới liền tao ngộ khương nghĩa mặc dù nắm giữ đạo cốt lực lượng hắn cũng không phải là đối thủ của khương nghĩa thậm chí kém chút bị c h u diệt nhưng tham nhân đối với hắn cực kỳ thất vọng tại sau khi tuế nguyệt bên trong nam tử tóc trắng mỗi lần hành tẩu đại thiên thế giới đều sẽ bị khương nghĩa tìm tới nhiều lần bị trọng thương khiến cho hắn biến thành tham nhân chê cười mà khương nghĩa hắc ám đại đế tên tại đại thiên thế giới triệt để truyền ra hắc ám đại đế từ hoành không xuất thế lên chưa từng bại trận thậm chí có c h u diệt đạo hư tôn chủ dũng mãnh chiến tích uy chấn vô số đạo thống hừ không phải ta nhất định phải cùng ngươi đối nghịch là tham nhân t ạ c tâm bất tử khương nghĩa hừ l ạ n h nói ánh mắt băng lãnh đại đạo chi nhãn lần nữa bắn ra dọa người hắc quang xuyên thủng nam tử tóc trắng lồng ngực đau đến nam tử tóc trắng diện mạo vặn vẹo đáng chết vì sao đạo cốt lực lượng đối với hắn không có có hiệu quả chẳng lẽ là bởi vì hắn chính là đạo tổ cháu trai nhưng hắn đây là phạm thượng a nam tử tóc trắng trong lòng gầm thét phẫn nộ đến cực điểm Khương Nghĩa cũng mặc kệ nội tâm của hắn suy nghĩ như thế nào, vẫn như cũ toàn lực ứng phó, rất nhanh liền đánh cho Nam Tử tóc trắng không có chút nào chống đỡ lực lượng. Khác biệt tại mặt khác, Tu Tiên giả Khương Nghĩa phương thức chiến đấu không có như vậy loè loẹt, toàn bằng thân thể cùng số ít cương mãnh thần thông tiến hành ép địch. bất luận cái gì chiêu thức ở trước mặt hắn đều sẽ bị hắn đánh nát. Cùng lúc đó, sâu trong hư không có hình hai người đang tại quan chiến. chính là tới từ kinh tuyệt đạo thống độ vũ tôn chủ cùng con hắn thiếu thần lúc trước bọn hắn đi tới tiên đạo tìm kiếm tân sinh đại đạo tao ngộ vạn phật thủy tổ cùng cực quang thần quân xua đuổi bây giờ bọn hắn lần nữa truy tìm đại đạo khí tức không nghĩ tới lại gặp được tiên đạo sinh linh chương 690 t h á n h tôn chi mưu đột phá báo hiệu cái kia đại đạo thần binh không thể chạm vào thiếu thần nhìn c h ầ m c h ầ m phương xa hắc ám hư không phun ra một câu tại hai con mắt của hắn bên trong phản chiếu lấy khương nghĩa cùng nam tử tóc trắng chiến đấu thân ảnh thấy con ngươi của hắn thỉnh thoảng co vào độ vũ tôn chủ thở dài nói tiên đạo thật sự là không thể tưởng tượng nổi lúc này mới bao nhiêu năm đã trưởng thành đến loại tình trạng này đạo tổ không cần hiện thân liền đã có thể chấn nhiếp rất nhiều đạo thống cái kia hắc ám đại đế so với lúc trước đạo tổ còn muốn bá đạo cường thế xác t h ự c không trêu chọc được thiếu thần quay đầu nhìn về phía phụ thân nói chúng ta đi thôi để tránh bị ảnh hưởng đến. đ ộ vũ tôn chủ gật đầu, mang theo hắn cấp tốc rời đi, đi tới mặt khác lĩnh vực tìm kiếm đại đạo. Cùng lúc đó, từng cái phương hướng sâu trong hư không còn có những cường giả khác đang nhìn trộm trận chiến này, đều kiên kỵ lấy nụ nghĩa thực lực. Cái này người so với một lần trước mạnh hơn. Cái này là đại đạo thần binh à? Thật sự là tạo hóa vô tận. Hử, chu quái liền là phế vật, phí hết tâm tư đạt được đại đạo thần binh, kết quả dùng để lấy lòng tiên đạo. u ồ n g là siêu thoát đạo thống. Mặc kệ như thế nào, chu quái ít nhất còn sống. Bây giờ tiên đạo xác thực mạnh mẽ mà lại tràn ngập bao dung, ta đệ tử từng đi qua phát hiện ra tại đó không có bị tiên đạo cửu thị đạo thống, chỉ cần không tại tiên đạo trong lĩnh vực gây rối. Hắc Ám Đại Đế sát tính quá nặng, thả mặc cho trưởng thành, sợ rằng sẽ uy hiếp được chúng ta. Giấu ở các nơi các cường giả nghị luận, thậm chí có dục dịch, mong muốn đánh lén khương nghĩa, làm sao dùng cảm giác của bọn hắn? can bản tìm không thấy khương nghĩa sơ hở đại chiến mấy năm sau nam tử tóc trắng lần nữa thảm bại dùng cái giá cực lớn đổi lấy đào thoát khương nghĩa ngừng ở trong hư không bốn phương tám hướng đã không có nam tử tóc trắng thân ảnh càng không có chút nào khí tức hừ nhân quả chi đạo thật là phiền khương nghĩa hừ lạnh nói trong lời nói tràn ngập khinh thường nhân quả chi đạo có thể xóa đi hết thảy diễn toán cùng cảm giác tại tránh né đào v o n g bên trên xác thực số một bất quá khương nghĩa cũng bắt đầu nghiên cứu nhân quả chi đạo hắn tin tưởng sau này không sớm thì muộn nhường nam tử tóc trắng trốn không thoát hắn xoay người hướng phía một cái hướng khác bay đi trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đầu khe hở ngay sau đó nam tử tóc trắng theo bên trong chui ra một đường hướng phía trước rơi vào một tòa trên bệ đá hắn ghé vào trên bệ đá toàn thân r u n d rẩy quanh thân lượn lờ lấy từng tia từng tia khói đen mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Không chỉ có là khương nghĩa lực lượng tại tàn phá hắn, còn có đạo cốt cắn trả lực lượng. Đáng chết vì sao cái cục xương này có mạnh mẽ như thế nhân quả cắn trả lực lượng? Bạch y nam tử nghiến răng nghiến lợi. Hắn hiện tại là thật hối hận vạn phần. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên dung hợp đạo cốt. Dung hợp đạo cốt sau, hắn xác thực mạnh lên. Nhưng hắn một mực bị khương nghĩa đè lên đánh, chịu đủ nhân quả cắn trả thống khổ, sống không bằng chết. hắn đột nhiên nghe được tiếng bước chân vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại phát hiện một tên người khoác áo bào xanh bên trong mặc huyết giáp người thần bí đứng ở trước mặt hắn hắn trên mặt còn mang theo thái cực mặt nạ nam tử tóc trắng liền vội vàng đứng lên cảnh giác hỏi ngươi là ai muốn làm cái gì người đeo mặt nạ chậm rãi mở miệng nói bản tọa chính là hải thiên thánh tôn bản tọa có khả năng cứu rỗi ngươi ngươi có nguyện thần phục thần phục chê cười ta có thể là đến từ tham nhân tội tôn chủ ngươi tính cái gì đồ vật? Nam tử tóc trắng tức giận nói, tay phải hắn nâng lên, ngưng tụ ra thần binh, chuẩn bị chiến đấu. Hải Thiên Thánh Tôn bay lên mà lên, nhìn xuống hắn, nói: Bản tọa biết được ngươi tên tội tôn chủ, đường đường đạo hư tôn chủ, lại bị chấn áp tại tham nhân tầng dưới chót nhất, nay chẳng lẽ không phải sỉ nhục à? Bản tọa biết được ngươi c ử u hận tham nhân, chẳng qua là bị tham nhân thần bia chói b u ộ c bản tọa sẽ có được tham nhân thần bia, giúp ngươi thoát khỏi này bia khống chế. mà ngươi cần cần phải làm là phụng bản tọa làm chủ ngữ khí của hắn không cho phản bác lộ ra một cỗ cường thế tội tôn chủ cười lạnh nói nguyên lai ngươi là đánh tham nhân thần bia chủ ý hài hước đại thiên thế giới nhiều ít cường giả mơ ước ngươi liền nó ở đâu đều không biết ngươi thế nào đạt được ngươi sẽ không coi là ta có thể tìm tới tham nhân thần bia hải thiên thánh tôn nâng tay phải lên lòng bàn tay đối hướng hắn khiến cho hắn càng căng thẳng hơn. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi tham nhân là như thế nào đạt được tham nhân thần bia? Thật là các ngươi phúc duyên hùng hậu sao? Hãi Thiên Thánh Tôn đạm mạc nói, hắn lệnh tội tôn chủ sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ ngươi đến tột cùng là ai? Tội tôn chủ cố nén kinh sợ hỏi, còn không đợi Hãi Thiên Thánh Tôn trả lời, hắn đột nhiên tan biến tại tại chỗ. Hãi Thiên Thánh Tôn tay phải vừa nắm, tội tôn chủ chống rỗng xuất hiện, thân thể phẳng phất bị vô hình xiềng xích cuốn lấy, không thể động đậy. tội tôn chủ mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi run rọng hỏi ngươi như thế nào nắm giữ mạnh mẽ như thế nhân quả chi lực hải thiên thánh tôn không trả lời mà hỏi lại thần phục hoặc là triệt để tiêu vẫn nghe vậy tội tôn chủ liền vội cúi đầu cắn răng nói ta nguyện thần phục hắn đã không có lựa chọn sống sót mới là trọng yếu nhất cái cục xương này không thích hợp ngươi từ bỏ đi hải thiên thánh tôn cách không đem tội tôn chủ đạo cốt đào ra nhưng hắn lồng ngực phá vỡ huyết nhục văng tung toé Tội tôn chủ thống khổ cực kỳ, lại vô lực phản kháng. Chợt, Hải Thiên Thánh Tôn tiện tay vung lên, đạo cốt rơi vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Tội tôn chủ cố nén đau nhức ngẩng đầu hỏi, đây chính là đạo cốt. Chẳng lẽ ngài không nhìn chúng? Đạo tổ xác thực rất có năng lực, bất quá đây là tính toán của hắn, không vụ lợi bản tọa làm việc. Dứt lời, Hải Thiên Thánh Tôn quay người, tội tôn chủ không bị khống chế bay lên, đi theo hắn tan biến tại trong bóng tối. từ khi sáng lập đầu thứ hai tiên đạo sau khương trường sinh liền không có lại bế quan mà là đ á m chìm tại đối đạo giới thăm dò bên trong đến n ỗ i tiên giới đã đi vào quỹ đạo không cần hắn lo lắng nhiều từ khi bạch kỳ tiến vào đạo giới sau nàng không có đặc biệt tiến lên thiên địa diễn hóa chẳng qua là rộng thi phúc duyên dù vậy tại chúng sinh trong lòng dần dần có bóng dáng của nàng thái tuế doanh ngư lạc đà chờ thái cổ thần linh đều nhận ra bạch kỳ ở c h u n g vẫn như cũ hài hòa Khương Trường Sinh đem thời gian dùng đang quan sát đạo giới bên trên, có bạch kỳ gia nhập đạo giới diễn hóa tiến trình đến tăng tốc, càng ngày càng nhiều sinh linh khai linh trí. Nhưng hắn một mực chờ một cái phổ biến mới tiên đạo thời cơ. Liên quan mới tiên đạo, hắn cũng đã nghĩ tên rất hay, liền xưng là hỗn độn tiên đạo. Đạo giới mặc dù sinh cơ ngang nhiên, sinh linh mạnh mẽ, nhưng như cũ chỗ tại nhược nhục cường thực man hoang giai đoạn, không có nửa điểm văn minh dấu hiệu, nhưng chính vì vậy. đạo giới chúng sinh thân thể vượt xa cùng cảnh giới đại la tiên v ự c sinh linh dạng này đạo giới liền như là hỗn độn sơ khai vạn vật hồ đồ vạn pháp không g i cái gọi là hỗn độn tiên đạo đồng dạng là chú trọng thân thể tiên đạo dùng thân thể thành thánh làm mục tiêu khương trường sinh bên ngoài cơ thể tiên đạo tu hồn mà trong cơ thể hắn tiên đạo tu thân hai loại con đường khác nhau hắn rất chờ mong ai có thể đi được càng xa mãi đến ngày nào khương trường sinh bỗng nhiên cảm giác đạo cốt thoát ly tham nhân sinh linh hắn không khỏi truy tìm đạo cốt nhìn lại phát hiện đạo cốt phiêu phù ở một mảnh không có chút nào sinh khí hư không bên trong tên kia vậy mà có thể bỏ qua đạo cốt lực lượng khương trường sinh không khỏi đối tội tôn chủ đổi mới hắn đi theo thôi diễn lại phát hiện không tính được tới tội tôn chủ nhân quả tham nhân mặc dù thần bí nhưng không có nghĩa là khương trường sinh tính không đến bất luận cái gì một vị tham nhân sinh linh trước đó tội tôn chủ tại hắn thôi diễn bên trong nhưng hôm nay không tại điều này nói rõ tội tôn chủ dính đến một loại nào đó mạnh đại nhân quả trong sức mạnh. chẳng lẽ tên này tại tham nhân thần bia chung quanh. khương trường sinh yên lặng nghĩ đến trước đây thật lâu hắn liền từ kẻ địch trong trí nhớ biết được tham nhân thần bia tồn tại. cái kia tham nhân thần bia chính là đại thiết thiên thuật biến thành có thể ngăn cách hết thảy nhân quả thôi diễn. không đúng. hắn vì sao muốn vứt bỏ đạo cốt? khương trường sinh nhíu mày tham nhân phí hết tâm tư đạt được đạo cốt. lại tốn mấy trăm vạn năm để cho người ta dung hợp đạo cốt lực lượng nói từ bỏ liền từ bỏ không hợp lý dù sao khương trường sinh còn không có thông qua đạo cốt đả kích tham nhân tham nhân hẳn là không rõ ràng hắn có thể lợi dụng đạo cốt nhìn trộm đến tham nhân xem ra là xuất hiện biến số khương trường sinh yên lặng nghĩ đến mặc dù không nghĩ ra nhưng hắn cũng không có như vậy bỏ qua mà là điều khiển đạo cốt hướng trước đó hắn nhìn trộm đến tham nhân phương hướng bay đi đi qua mấy ngàn năm trôi nổi, cuối cùng đạo cốt vẫn là bay vào tham nhân đạo thống lĩnh vực, bị một tên tham nhân sinh linh đạt được. Dựa vào đạo cốt, tên kia sinh linh cấp tốc cuột khởi, tiếp theo bị tham nhân trọng dụng. Lại sau đó, tham nhân cũng hiểu biết vị kia sinh linh đạt được đạo cốt lực lượng, bọn hắn đồng dạng hoang mang, tội tôn chủ đi đâu? Tại đại thiên thế giới chỗ tối, từ nơi sâu xa có không biết lực lượng tại quấy phong vân. Khương Trường sinh thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía đạo giới. hắn hiện tại chỉ chờ mong một sự kiện cái kia chính là hồng mông đại đạo ngày nào triệt để thành đạo sẽ không thật muốn chờ mấy trăm triệu năm a khương trường sinh trong lòng có chút lo lắng tuế nguyệt mất vạn năm khoảng chừng chớp mắt tức thì làm tiên đạo tại tốc độ cao phát triển lúc khương trường sinh cũng cuối cùng nhen đón hy vọng nguyên lai không cần chờ đến hồng mông đại đạo triệt để thành hình hắn cũng có thể đột phá siêu việt đại la chi cảnh làm khương trường sinh có đột phá dự cảm lúc hắn mới vừa vì đại đạo cao thâm thấy rung động sinh linh đến tột cùng muốn tu hành đến loại tình nhưng trạng nào mới có thể so với vai đại đạo hắn nghĩ mãi mà không rõ lại tràn ngập chờ mong trong lúc bất chi bất giác khương trường sinh đã đi đến 25 triệu tuổi đối với thành tiên trước đó hắn mà nói đây là hạng gì xa xôi tuế nguyệt nhưng đối với tại hắn hiện tại mà nói ngàn vạn năm cũng không có dài đang đẳng tiếp xuống nên đi nơi nào đột phá Khương Trường Sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên trầm tư. Lần trước đột phá đại la kim tiên vẫn là 2.000 vạn năm trước, khi đó hắn mới hơn 400 vạn tuế. Nhưng mà này 2.000 vạn năm đối với hắn mà nói, sau đại la kim tiên trước đó tuế nguyệt đều muốn nhanh, thậm chí có thể dùng ngắn ngủi để hình dung. Đang lúc Khương Trường Sinh xoắn xuyết lúc, Tử Tiêu cung bên ngoài nhanh đón một đạo thân ảnh, chính là hiện thời thiên đình chi chủ tử vi đại đế Khương Tú. Khương Trường Sinh mở ra tử tiêu cung cửa lớn, nhường Khương Tú vào cung. Một đường đi vào Khương Trường Sinh trước mặt, Khương Tú cung kính hướng Khương Trường Sinh, mộ linh lạc hành lễ. Khó được ngươi tới bái phòng ta, chẳng lẽ có cái gì việc lớn phát sinh? Khương Trường Sinh dùng một loại trêu chọc ngữ khí hỏi, lại mang cho Khương Tú áp lực thực lớn. Khương Tú quỳ trên mặt đất, cái chán t h i ế p tại mặt đất, cắn răng nói: Ra ra, ta muốn mời ngài ra tay. Lời vừa nói ra. Mộ Linh lạc không khỏi nhìn về phía hắn. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Dù cho là thiên đế cũng không dám nói thẳng thỉnh cầu nói tổ ra tay. Khương Trường Sinh nhẹ cười hỏi vì sao ra tay? Khương Tú trầm giọng nói thỉnh ra ra ra tay hủy diệt kinh tuyệt kinh tuyệt bất diệt tiên đạo nhất định vong. Chương 691, bắt đầu đột phá hoàng kinh tuyệt. Vì sao muốn diệt kinh tuyệt? Khương Trường Sinh bình tĩnh hỏi đối với kinh tuyệt hắn tự nhiên sẽ hiểu. đây là một nhánh gần đây vô cùng sôi nổi đạo thống chi này đạo thống cũng là không có cao thâm nhân quả chi đạo cũng là tốt thôi diễn trong chấp n h o á n g này hắn thôi diễn đến lúc trước đến đây tiên đạo lĩnh vực tìm kiếm tân sinh đại đạo hai người liền là đến từ kinh tuyệt khương tú ngẩng đầu nhìn về phía gia gia nói kinh tuyệt tại bốn phía sưu tập đại đạo quy tắc thiên đình một tên tiên thần dùng thân mạo hiểm chui vào kinh tuyệt bên trong tại kinh tuyệt trong trời đất phát hiện hư hư thực thực tiên đạo truyền thừa bọn hắn chính là dựa vào này truyền thừa khắp nơi chiếm đoạt đại đạo quy tắc muốn phục sinh kinh tuyệt thủy tổ căn cứ tiên thần dò tới tình báo kinh tuyệt đã để mắt tới tiên đạo muốn có được tiên đạo hoàn chỉnh truyền thừa tên kia tiên thần chết tại kinh tuyệt bên trong nếu không phải phong thần bảng tại khương tú còn không biết việc này căn cứ tình báo kinh tuyệt bên trong có hư hư thực thực siêu việt đạo hư tôn chủ tồn tại khương tú càng nghĩ chỉ có thể tới từ tiêu cung không hy vọng mặt khác đại la thần tướng ngã xuống tại kinh tuyệt bên trong Khương Trường Sinh đang nghe Khương Tú nói chuyện đồng thời liền theo diễn toán, biết được Khương Tú cũng chưa có nói hết thông qua vị kia tiên thần tiếng lòng cũng ấn chứng tình báo độ chuẩn xác. Hư hư thực thực tiên đạo truyền thừa. Khương Trường Sinh đột nhiên phát hiện viễn cổ tiên đạo mặc dù vong nhưng cũng lưu lại rất nhiều dấu vết. Tham nhân tham nhân thần bia chính là viễn cổ tiên đạo đại thiết thiên thuật biến thành. Có lẽ viễn cổ tiên đạo mặc dù giải tán nhưng không có nghĩa là viễn cổ tiên đạo các đại năng đều chết hết. Khương Trường Sinh mở miệng nói: Ừm, ta biết được, ta sẽ cân nhắc. Khương Tú muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nén trở về. Theo sau, Khương Tú đứng dậy cáo lui. Mộ Linh Lạc không có hỏi thăm Khương Trường Sinh thái độ đối với kinh tuyệt, nàng lần nữa bế quan ngộ đạo, mong muốn sáng tạo vận mệnh chi giới. Khương Trường Sinh ở trong lòng diễn toán, ta muốn biết kinh tuyệt người mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Cần tiêu hao 49.000 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị, có hay không tiếp tục? Không. Quả nhiên có vĩnh hằng thần tôn mà lại là không kém cỏi tại thiên tôn cường giả, nhìn như vậy đến kinh tuyệt mạnh hơn chu quái, chỉ là không có chu quái tùy tiện. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, bây giờ tiên đạo phạm vi hoạt động cực lớn, đã từng cùng kinh tuyệt đã từng quen biết, kinh tuyệt xử sự, sự rất điệu thấp, cũng không có như vậy thích giết chóc, cưu địch không nhiều, không giống chu quái bị bầy địch vây công. Bất quá kinh tuyệt sau lưng mưu tính tính toán tiên đạo, việc này xác t h ự c không thể bỏ qua. Trước đột phá lại nói. đến lúc đó đi xem một chút nếu như bọn hắn thật đối tiên đạo có lòng xấu xa vậy liền diệt đi khương trường sinh yên lặng nghĩ đến việc cấp bách là siêu việt đại la quan trọng hơn hắn lúc này mang theo đại đạo càn nguyên thần tọa rời đi tử tiêu cung thần không biết quỷ không hay hắn nhảy đến tầng sâu không gian bên trong bốn phía xuyên qua rời xa tiên đạo không hy vọng chính mình độ kiếp vì tiên đạo dước lấy cường đại tồn tại rình mò cứ như vậy quanh đi quẩn lại rất lâu khương trường sinh cuối cùng tìm tới một mảnh rời xa tiên đạo lĩnh vực lại không có sinh cơ hư không lĩnh vực vì dùng phòng ngừa vạn nhất hắn điều tới 2.000 vị bàn cổ phân thân thủ tại bốn phương tám hướng sau đó bắt đầu bố trí cấm chế tận lực nhường độ kiếp oai không muốn tiết ra ngoài qua đi tới ngàn năm hắn mới vừa bố trí kết thúc 99 lớp cấm chế coi như vô pháp hoàn toàn triệt tiêu độ kiếp oai cũng có thể đưa đến tác dụng a Khương Trường Sinh trên mặt tươi cười hắn đi theo sáng tạo một tôn phân thân thủ tại đại đạo càn nguyên thần tọa bên cạnh sau đó bản tôn bắt đầu khôi phục pháp lực đợi pháp lực triệt để khôi phục sau hắn mới vừa bắt đầu vận chuyển đạo pháp tự nhiên công cảm ngộ đạo giới bên trong hồng mông đại đạo từ hôm nay sau này hắn tu hành chính là dùng hồng mông đại đạo làm chủ lĩnh hội hồng mông tăng lên thân thể cùng linh hồn đang trùng kích đột phá quá trình bên trong không có người tới quấy rầy Khương Trường Sinh. thoáng chớp mắt ba vạn năm đi qua khương trường sinh cuối cùng bắt lấy cơ hội đột phá hắn mở mắt trên chán đại đạo chi nhãn mở ra từng kiện từng kiện trí bảo bay ra trôi nổi c h u n g quanh hồng mông thần nguyên khí như một con sông lớn vần quanh đại đạo càng nguyên thần t ọ a khí thế khoáng đạt khương trường sinh điều ra ba loại thiên đạo trị số xem xét trước mắt thiên đạo hương hỏa giá trị 34 .528 .900 tỷ 528 t r i t t ệ u 9 1 í 7 7 t ỷ c h 0 t r i ệ u c 8 4 3 2 r m t ỷ tỷ trước mắt thiên đạo khí vận giá trị 9.871 t ỷ 876 t r i ệ u 558.915 t ỷ 868 t r i ệ u 964.143 t ỷ 578 t r i ệ u 547.842 tỷ tỷ tỷ Thiên đạo đạo thống nhân quả giá trị 145 t ỷ 187 t r i ệ u 653.990 t ỷ 722 t r i ệ u 166.641 t tỷ tỷ. Thiên đạo khí vận giá trị nhiều nhất, khí vận giá trị có thể dùng tới khai thiên tích địa, cũng hoặc là trợ giúp thiên đạo cùng thiên đình. Nhưng bây giờ thiên đạo cường thế, căn bản không cần sử dụng khí vận giá trị. Chờ lần này độ kiếp kết thúc, Khương Trường Sinh chuẩn bị nhiều xây dựng mấy phương đại thiên địa. tạo thành đại la tiên vực như thế tồn tại trợ giúp tiên đạo tốt hơn k h u c t trương đến nỗi thiên đạo đạo thống nhân quả giá trị hắn cũng dự định đột phá sau tái sử dụng mặc dù hắn đã tại đi chính mình đại đạo chi lộ các tiền bối kinh nghiệm vẫn có khả năng tham khảo tốc độ tăng chậm nhất vẫn là thiên đạo hương hỏa giá trị tiên đạo càng mạnh sinh ra hương hỏa giá trị lại càng ít cũng may chúng sinh sàn xe càng lúc càng lớn khiến cho hắn hương hỏa giá trị tăng lớn lên rất nhanh chẳng qua là kém xa thiên đạo cùng tiên đạo đạo thống phát triển này cũng nói trước mắt tiên đạo phát triển được cực tốt những tiên đạo đó các đại năng đều có không thể coi thường công lao ầm ầm trầm muộn tiếng sấm vang lên cắt ngang khương trường sinh suy nghĩ khương trường sinh nhấc mắt nhìn đi phát hiện hướng trên đỉnh đầu lôi kiếp biển mây lại là màu trắng màu trắng bên trong lại có cảm giác tối tăm cực kỳ đè nén lần này cũng là có thể thật tốt cảm thụ kiếp số khương trường sinh ba con mắt lập l ò e dị quang trong lòng toát ra dạng này một cái ý nghĩ Cường Quang tại phá toái trong hư không t o e hiện, hai bóng người bị đẩy lui, rời xa lẫn nhau. Một người trong đó là Khêu i Chiến Qua Khương Trường Sinh Thiên Tôn, một người khác thì là mang theo Thái Cực Mặt Nạ Hải Thiên Thánh Tôn. Thiên Tôn cúi đầu, nhìn mình giáp ngực bên trên nhân quả dấu vết, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn một lần nữa nhìn về phía Hải Thiên Thánh Tôn, mở miệng nói: Chín loại đại đạo lực lượng chắc không được dám tấn công bản tôn. Bất quá thực lực của ngươi quá yếu, vô pháp phát huy ra này chút đại đạo lực lượng, cút đi. chờ ngươi trưởng thành lại đến khiêu chiến bản tôn. tại hải thiên thánh tôn hậu phương tội tôn chủ cùng một đám thân ảnh đang tại quan chiến, bọn hắn đồng dạng mang theo thái cực mặt nạ. tội tôn chủ âm thầm kinh hãi, cái này là đã từng quét ngang đại thiên thế giới thiên tôn à, thật là đáng sợ. thiên tôn càng mạnh, đạo tổ trong lòng hắn hình ảnh liền càng cao. đến cùng là như thế nào mạnh đại tài năng lệnh thiên tôn nhân vật như vậy mà cảm? thiên tôn đại đạo tuyệt đỉnh từ bỏ ngươi, nếu không đi theo bản tôn. ngươi sẽ vĩnh viễn ngừng bước tại đây. Hải Thiên Thánh Tôn âm thanh lạnh lùng nói, hắn không có bị thương nghiêm trọng, khí tức vẫn như cũ hùng hậu. Thiên Tôn sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống đến, lạnh giọng nói, ngươi đây là tại muốn chết? Ba màu thần quang theo hắn phía sau bay lên, khí thế khủng bố, phảng phất toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ bị hắn đè sập. Hải Thiên Thánh Tôn vẫn chấn định như cũ, nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết đại đạo tuyệt đỉnh chân tướng? Không muốn biết đại đạo tuyệt đỉnh vì sao lựa chọn ngươi? từ nơi sâu xa, thật chính là đại đạo lựa chọn sao? ngươi ý gì? thiên tôn hiếp mắt hỏi. hắn mặc dù đã dẫn đến sát ý, nhưng lý trí vẫn còn. người trước mắt này rõ ràng lai lịch không đơn giản. hãy thiên thánh tôn đưa tay chỉ phía trên, nói đại đạo thao túng hết thảy, nhưng từ xưa đến nay, sớm có dung đạo người. bản tôn mục đích là triệu tập đương thời tuyệt đỉnh thiên tư, phá vỡ đại đạo, đánh vỡ đại đạo trật tự, thành lập chưa từng có hư không trật tự. thiên tôn. dùng thiên tư của ngươi không nên mù quáng truy cầu cái gọi là đại đạo tuyệt đỉnh. đây chẳng qua là hư danh. có lẽ ngươi có thể bởi vậy đạt được đại đạo chiếu cố, nhưng ngươi cũng sẽ không thể có thể siêu việt đại đạo bản thân. lời nói này nghe được thiên tôn nhíu mày. hư danh nhị chữ kích thích đến hắn. hắn không thể không thừa nhận, hắn truy cầu đại đạo tuyệt đỉnh là bởi vì đại đạo tuyệt đỉnh chỉ tuyển chọn một thời đại mạnh nhất vĩnh hằng thần tôn. hắn cũng không thèm để ý trèo lên đỉnh đại đạo tuyệt đỉnh sẽ có được cái gì. hiện tại Hải Thiên Thánh tôn lời quả thật làm cho hắn do dự, hắn xác t h ự c không có suy nghĩ qua đại đạo tuyệt đỉnh đến tột cùng là cái gì. dù sao cái này truyền thuyết từ xưa đến nay dựa theo sư phụ hắn nói, t r è o lên đỉnh đại đạo tuyệt đỉnh sẽ có được đại đạo chiếu cố, nhưng trên thực tế sư phụ hắn cũng không có t r è o lên đỉnh qua. phóng nhãn hiện tại đại thiên nên thế giới tìm không thấy t r è o lên đỉnh qua đại đạo tuyệt đỉnh tồn tại, đây chỉ là hư vô mờ mịt truyền thuyết mà hắn từng là tiếp cận nhất đại đạo tuyệt đỉnh tồn tại. Tại khiêu chiến tuyệt đỉnh thần tôn quá trình bên trong hắn đúng là mạnh lên, cho nên khiến cho hắn tin tưởng cái này là cơ duyên. Nhưng hôm nay ngẫm lại này có phải hay không là một loại dẫn dụ thủ đoạn? Thiên tôn nhìn c h ầ m c h ầ m hãi thiên thánh tôn trầm giọng nói: Ngươi đến tột cùng biết được chút cái gì? Hãi thiên thánh tôn đạm mạc nói: Cùng bản tôn một quãng thời gian, ngươi tự sẽ hiểu rõ. Ngươi thực lực trước mắt xác thực mạnh hơn bản tôn, nhưng bản tôn chẳng qua là c h u y ể n thế chi thân, bản tôn chỉ có thể nói cho ngươi. Đại đạo tuyệt đỉnh chân tướng, bản tôn biết được, bản tôn có thể mang cho ngươi mạnh hơn Cơ d u y ê n Thiên tôn yên lặng. Bài tại đạo tổ sau, hắn liền bị đại đạo tuyệt đỉnh từ bỏ. Bây giờ thương thế còn chưa khỏi hẳn, hắn cũng tại bao la mờ mịt như thế nào siêu việt đạo tổ. Hắn híp mắt hỏi, ồ, mạnh hơn Cơ d u y ê n có thể hay không siêu việt đạo tổ? Còn có ngươi này mặt nạ cùng Tiên đạo đạo môn có quan hệ gì? Hải Thiên Thánh tôn cũng trầm mặc rất lâu. Hải Thiên Thánh Tôn phun ra một câu, đạo tổ không phải địch nhân của ngươi, đến nỗi ta cùng đạo môn quan hệ, hết thảy nguồn gốc từ tại trước đây thật lâu chúa tể đạo thống đi theo bản tôn, đoạt được tham nhân thần bia sau, bản tôn sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Thiên tôn nghe sau, lộ ra nụ cười, nói: thì ra là thế, cũng được, vậy liền đi theo ngươi một lần, ngược lại ngươi không phải đối địch với đạo tổ, hắn còn thiếu đạo tổ một cái mạng. hắn lúc trước còn tưởng rằng hải thiên thánh tôn là theo tiên đạo bên trong chạy đến cường giả hắn dã tâm như thế lớn hắn thật đúng là sợ hải thiên thánh tôn muốn cùng đạo tổ đối nghịch hải thiên thánh tôn quay người nói đi thôi lại tìm đến cuối cùng nhất một vị là có thể phát động đối tham nhân tập kích thiên tôn theo sau hỏi ồ còn có ai có thể xếp tới bản tôn phía sau hoàng kinh tuyệt hải thiên thánh tôn phun ra cái tên này khiến cho thiên tôn sắc mặt kịch biến hắn vô ý thức há miệng nhưng vẫn là đem lời kẹt tại trong cổ họng lại nén trở về dã tâm thật lớn bất quá hắn liền hoàng kinh tuyệt cũng biết xem ra xác t h ự c không phải tiên đạo sinh linh mà là một vị nào đó cổ lão tồn tại truyền thế thiên tôn nhìn c h ầ m c h ầ m hãi thiên thánh tôn bóng lưng yên lặng nghĩ đến hoàng kinh tuyệt tên tại đại thiên thế giới cũng không vang dội thiên tôn cũng là từ sư phụ trong miệng biết được tối cường vĩnh hằng thần tôn đây là sư phụ hắn đánh giá cho nên hắn đem hoàng kinh tuyệt xem như đại đạo tuyệt đỉnh chi lộ cuối cùng nhất một vị đối thủ đáng tiếc hắn đến nay không cùng hoàng kinh tuyệt giao thủ qua chương 692, t r o n g lôi kiếp thân ảnh oanh oanh oanh môn vàng trắng xét đánh dưới mang theo r é t lạnh khí tức tử vong khiến cho khương trường sinh chỗ hư không càng ngày càng âm lãnh hồng mông thần nguyên khí như lợi roi tốc độ cao quật xua tan không ngừng hạ xuống trắng lôi thanh thế hạo đại Khương Trường Sinh có thể cảm nhận được hồng mông thần nguyên khí sắp chống đỡ không được, nô i kiếp đang không ngừng mạnh lên, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá hắn cũng không có hoảng, hắn chí bảo không ít, mạnh nhất hỗn nguyên chí bảo tạo hóa quy nguyên quan còn chưa phát lực, đây chính là phòng ngự chí bảo. Hắn ngồi tĩnh tọa ở đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên, một bên vận chuyển đạo pháp tự nhiên công vừa tưởng tượng cảnh giới mới hỗn nguyên đại la kim t i ê n phân thân thủ tại đại đạo càn nguyên thần tọa bên cạnh, không nhúc nhích như tượng đá. Phương xa vượt qua 2.000 số lượng bàn cổ phân thân riêng phần mình ngồi tĩnh tọa ở phương hướng khác nhau, quay lưng khương trường sinh. Theo lôi kiếp càng ngày càng mạnh, khương trường sinh bày ra cấm chế đều hiện hình, tùy ý vạn vẹo, giống như không gian đang vạn vẹo. Hỗn nguyên đại la kim tiên cùng đại la kim tiên bản chất khác biệt hẳn là ở đâu? Khương trường sinh đang suy nghĩ vấn đề này. Hắn có thể tưởng tượng ra hỗn nguyên đại la kim tiên mạnh mẽ, nhưng như thế nào chế định bản chất vẫn phải nhiều hơn suy nghĩ. khi độ kiếp ở giữa liền nhanh chóng như vậy trôi qua. Mấy ngày sau khi Hồng Mông Thần Nguyên khí chống đỡ không được, Khương Trường Sinh không thể không khiến nó giật ra, trực tiếp dùng tạo hóa quy nguyên quan tiến hành ngăn cản. Tạo hóa quy nguyên quan xuất phát ra sáng chói ánh bạc, chống cự lấy từng đạo trắng lôi bổ kích. Nhân quả trừ thanh bào cũng bắt đầu tản mát ra một vòng lại một vòng nhân quả gợn sóng hướng về toàn bộ hư không khuếch tán, trợ giúp vùng này hư không không bị nhân quả thôi diễn. Càng nghĩ rất lâu. Khương Trường Sinh vẫn là quyết định dùng đạo quả lột xác thành chủ, nhưng đại đạo chi ý lạc ấn tại đại la đạo quả bên trên hình thành hỗn nguyên đại la đạo quả. Hắn dùng hồng mông đại đạo tới in dấu đạo quả hậu thế đại la thì có khả năng dùng tại thiên đạo bên trong sáng tạo đạo tiến hành lạc ấn. Quyết định tốt sau, Khương Trường Sinh mở ra ta m ụ c ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn bắt đầu chờ mong đột phá sau hương hỏa giá trị bản thân. Bây giờ hắn đã siêu việt vĩnh hằng thần tôn, lại hướng lên một bước. lại sẽ có như thế nào khoảng cách cho đến trước mắt gặp được thế lực cường đại nhất là La Đạo mà kẻ địch mạnh mẽ nhất vẫn đứng ở v ĩ n h hàng thần tôn cảnh giới một khi hắn đột phá thành công hắn cũng sắp thành vì đại thiên thế giới tuyệt đại đa số đạo thống nghe đều chưa từng nghe nói qua trí cường tồn tại bây giờ suy nghĩ một chút đã thật lâu không có đột phá Khương Trường Sinh đã chờ mong lại thấy khẩn trương ngay tại hắn miên man bất định lúc phía trên lôi kiếp sinh ra biến hóa cuồn cuộn màu trắng trong lôi vân bắt đầu chỗ tại màu đỏ sậm bên trong ẩn chứa vượt xa trước đó lôi uy không chỉ là lôi uy khương trường sinh cảm thụ một cỗ cực kỳ khí tức ngột ngạt đó là một loại cùng loại tại đại đạo lại không phải đại đạo khí tức khương trường sinh n h e o mắt lại âm thầm hoang mang cái kia đến cùng là cái gì trước đây thật lâu hắn liền cảm giác mình độ kiếp sẽ phải gánh chịu cùng cảnh giới người kinh khủng hơn lôi kiếp trước kia hắn tưởng rằng tiên đạo đặc thù bây giờ phát hiện đại thiên thế giới còn nhiều kế thừa viễn cổ tiên đạo truyền thừa đạo thống nhưng ở đại thiên thế giới bên trong độ kiếp đột phá cũng không có như vậy đáng sợ mà lại trước đó mấy lần khi độ kiếp hắn gặp một loại nào đó ý chí hóa thân thật nghĩ nhìn thấu cái kia lôi kiếp phía sau cất giấu cái gì khương trường sinh trong mắt lộ ra từng tia lãnh ý dù như thế nào lôi kiếp là không thể nào ngăn cản hắn oanh một đạo màu đỏ sậm lôi điện đánh xuống này một tia chấp vậy mà ẩn chứa đại đạo khí tức đại đạo chi lôi tạo hóa quy nguyên quan thần quang tiếp nhận một kích này vẫn nhường khương trường sinh cảm nhận được toàn thân tê dại linh hồn run lên khương trường sinh cẩn thận cảm thụ cỗ này đại đạo khí tức quy tắc c h ủ n g loại có chút khó mà suy nghĩ duy nhất có thể xác định chính là nó nhất định là đại đạo biến thành hắn chú ý tới trong lôi vân còn nổi lên mạnh hơn lôi uy hắn lúc này điều ra hương hỏa vòng bảo hộ cẩn thận một điểm hương hỏa vòng bảo hộ mới ra không đến năm hơi thời gian Một đạo trước kia chưa từng xuất hiện khủng bố đại đạo chi lôi bỗng nhiên buông xuống, phảng phất toàn bộ hư không sụp đổ, đại thiên thế giới bầu trời đè xuống, nện ở khương trường sinh trên thân. Mặc dù hương hỏa giá trị chỉ số đơn vị đã là tỷ tỷ, nhưng vẫn nhảy lên rất nhanh. Khương trường sinh trong lòng thoáng qua một tia may mắn, may mắn tốt chính mình kịp thời làm ra lựa chọn. Lần này độ kiếp không giống trước đó như vậy vững bước tăng lên cường độ, mà là thỉnh thoảng tăng vọt, khiến cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. nếu trong lôi kiếp ẩn chứa đại đạo khí tức đối với hồng mông đại đạo mà nói cũng là tốt cơ hội khương trường lại sinh ánh mắt lấp lánh lập tức điều động đạo giới bên trong hồng mông đại đạo cùng nhục thân của mình kết nối cảm thụ trong lôi kiếp đại đạo khí tức cùng lúc đó đạo giới bên trong đang ở hồng mông đại đạo trung quanh tu luyện thái tuế loa ngư tựa hồ cảm nhận được cái gì đột nhiên mở mắt tại bọn chúng nhìn soi m ó i hồng mông đại đạo bắn ra từng vòng từng vòng quang hồng hướng về toàn bộ đạo giới khuếch tán. Đạo giới bầu trời bắt đầu xuất hiện dị tượng, vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lại, thấy được khương trường sinh độ kiếp tình cảnh. l i ề n tại thiên ngoại thái tuế, loa ngư cũng nhìn thấy một đầu dãy núi ở giữa, bạch kỳ đang ở điểm hóa sinh linh, nàng vô ý thức nhấc mắt nhìn đi, không khỏi chừng lớn đôi mắt đẹp. Chủ nhân lại tại độ kiếp, bạch kỳ thấy rung động. Từ khi thành hình sau, chủ nhân cũng rất ít tại chúng sinh trước mặt độ kiếp. nhưng nàng biết chủ nhân mạnh lên tốc độ hết sức khoa trương cơ hồ không có đỉnh chạy qua đạo giới chúng sinh phàm là có thể thấy bầu trời đều đang ngước nhìn khương trường sinh độ kiếp cái kia từng đạo bá đạo mà hùng vĩ đại đạo xét đánh dưới dung chuyển không được khương trường sinh dáng người toàn bộ bầu trời đều không thể dung nạp cái kia lôi kiếp biển mây rõ ràng hắn có nhiều hùng vĩ tại hắn trước mặt đồng trường sinh lại là hạng gì nhỏ bé chính là bởi vì như thế tương phản thật sâu rung động đạo giới chúng sinh dù cho là linh trí còn thấp sinh linh cũng tại ngơ ngác nhìn sinh tại thiên địa bất luận cái gì sinh linh đều sẽ kiêng kỵ thiên uy mà khương trường sinh thời khắc này hành vi tại bọn hắn hồ đồ tâm lý lưu lại khó mà ma diệt ấn ký khương trường sinh cũng là không có để ý đạo giới chúng sinh thế nào nghĩ hắn đang chuyên tâm nhường hồng mông đại đạo cảm thụ lôi uy hồng mông đại đạo chính là hắn sáng tạo loại quan hệ này gần như bản tôn cùng phân thân hắn có khả năng hoàn mỹ trưởng khống hồng mông đại đạo hắn hiện tại liền có thể thông qua hồng mông đại đạo thăm dò vào trong lôi kiếp cảm thụ cái kia minh mông đại đạo oai hắn nhắm mắt lại ý thức dùng vô hình phương thức nương theo lấy hồng mông đại đạo xuyên qua màu đỏ sậm màu trắng đi vào hoàn toàn yên tĩnh trong bóng tối nơi này không có lôi minh không có đè nén đạo uy ý thức của hắn tiếp tục tiến lên đột nhiên khương trường sinh ý thức nhìn thấy trong bóng tối có một tôn cực kỳ vĩ ngạn dáng người hắn ở trần eo quấn thạch long hai tay bị đại đạo xiềng xích kéo thẳng hắn cúi thấp đầu sọ không nhúc nhích giống như một tôn bị phong ấn viễn cổ cự thần chỉ là thấy lần đầu tiên liền làm khương trường sinh vô cùng lo sợ hắn lập tức rút về ý thức hắn đi theo mở mắt nhíu mày nhìn về phía lôi vân trong lôi kiếp vì sao cất giấu dạng này một tôn kinh khủng tồn tại chẳng qua là nhìn một chút hắn lại có loại hồng mông đại đạo sắp tán đi cảm giác cái kia dáng người có điểm giống bàn cổ nhưng tuyệt không phải bàn cổ Dù sao hắn triệu hoán qua bàn cổ hư ảnh, hắn chưa bao giờ thấy qua loại tồn tại này. Khương Trường Sinh nghĩ đến trên người hắn đại đạo xiềng xích, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ đối phương giống như hắn cũng là bị lôi kiếp n h ằ m vào, nhưng đối phương cuối cùng ngã vào một lần độ kiếp bên trong, sau đó lưu lạc thành bộ dáng như vậy. Hắn lập tức không rét mà run. Cái kia thần bí tồn tại chỉ là hình ảnh liền làm hắn sợ hãi, khó có thể tưởng tượng hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. như vậy mạnh mẽ tồn tại cũng sẽ đảo ở trong lôi kiếp oanh đại đạo chi lôi lần nữa mạnh lên khương trường sinh nhìn trước mắt thiên đạo hương hỏa giá trị giảm xuống tốc độ cực nhanh khương trường sinh cũng không có lo lắng coi như hương hỏa giá trị hao hết hắn cũng có thể dựa vào một thân trí bảo chống đỡ thậm chí còn có thập nhị đô thiên thần sát đại trận làm át chủ bài lần trước độ kiếp ban cổ hư ảnh một búa chàm phá lôi vân cho hắn rất lớn lòng tin chẳng qua là không biết lần này nếu là triệu hoán bàn cổ hư ảnh có thể hay không kinh động trong nôi vân tồn tại thật là đến tình trạng kia hắn cũng không chiếu cố được như vậy nhiều có thể còn sống sót mới là trọng yếu nhất đại đạo lôi kiếp không ngừng tăng lên tiếng sấm đinh tai nhức óc minh mông đạo uy bao phủ toàn bộ hư không dần dần khương trường sinh lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục nhường hồng mông đại đạo cảm ngộ lôi kiếp lại là mấy ngày đi qua lôi kiếp đã đi đến một cái khác đỉnh phong hư không đã hóa thành hư vô lĩnh vực khương trường sinh ngồi tĩnh tọa ở đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên lòng yên tĩnh như nước hắn đại la thần tướng phù hiện ở trên người hắn nhưng cũng không có ngồi mà là ngưỡng vọng lôi kiếp giờ phút này đạo giới chúng sinh còn tại quan sát hắn độ kiếp bạch kỳ càng là khẩn trương cực kỳ này lôi kiếp quá dọa người năng vị này công đức đại la đều chưa từng gặp qua cùng chủ nhân độ kiếp so sánh tiên đạo các đại năng độ kiếp đơn giản như trò đùa hư không bên trong một khối to lớn sao băng đang ở tốc độ cao tiến lên hải thiên thánh tôn thiên tôn tội tôn chủ cùng với mười mấy vị tản ra khí t ứ c cường đại thân ảnh đứng tại sao băng bên trên hướng cùng một cái phương hướng đột nhiên hải thiên thánh tôn quay đầu nhìn lại thiên tôn tựa hồ cảm nhận được cái gì đi theo quay đầu ngươi cũng cảm nhận được thiên tôn liếc nhìn hải thiên thánh tôn hỏi hải thiên thánh tôn mang theo thái cực mặt nạ để cho người ta không nhìn thấy nét mặt của hắn Hắn dùng một loại phức tạp giọng nói, hắn đã càng lún càng sâu. Ngươi nói tới ai? Một tên chấp niệm người biết rõ không thể làm, lại phải vì thế mà. Thiên tôn yên lặng, nhịn không được mắt trợn trắng. Tên này liền ưa thích nói một nửa tàng một nửa, cùng sư phụ hắn một dạng, r a vẻ cao thâm, làm người khác khó chịu vì thèm. Tội tôn chủ lợi dụng tự thân nhân quả chi đạo tiến hành thôi diễn. Đột nhiên, hắn toàn thân p h ú n huyết kém chút bạo thể mà chết. Cũng may hãi thiên thánh tôn kịp thời ra tay. dùng tự thân đại pháp lực ổn định hắn thân thể, không cần ngông cuồng thôi diễn tham nhân nhân quả chi đạo chỉ có thể nhằm vào đại đạo phía dưới, lại có lần tiếp theo bản tôn cũng không thể nào cứu được ngươi. Hải thiên thánh tôn hừ lạnh nói ngữ khí rất bất mãn. những cường giả khác hai mặt nhìn nhau đều là thấy kinh hãi. thiên tôn nhịn không được hỏi uy ngươi cũng là nói rõ ràng khí tức kia là người phương nào tán phát, ngươi hẳn là nhận biết đi nghe ngữ khí của ngươi. không có nửa điểm k h i n h thường cùng bất kính chẳng lẽ là đạo tổ nâng lên đạo tổ ngữ khí của hắn khó nén vẻ mong đợi đạo tổ càng mạnh hắn thảm bại mới lộ ra chẳng nhiều sao xỉ nhục hải thiên thánh tôn hồi đáp không sai liền là hắn đến n ỗ i hắn tại làm cái gì bản tôn không thể nói cho ngươi bản tôn chỉ có thể nói đạo tổ đã siêu việt đại thiên thế giới vĩnh hằng thần tôn cảnh nhưng làm như vậy sẽ chọc cho tới vĩnh hằng tộc bất mãn Chương 693, đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 18. vĩnh hàng tộc thiên tôn trong mắt lóe lên mê vẻ nghi hoặc, hết sức rõ ràng hắn cũng không hiểu biết vĩnh hàng tộc. Không chỉ là hắn, tội tôn chủ chờ cường giả cũng đồng dạng chưa từng nghe tới vĩnh hàng tộc. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía hải thiên thánh tôn, hy vọng hải thiên thánh tôn có thể nhiều kể một ít. Hải thiên thánh tôn mặt hướng sao băng tiến lên phương hướng, mở miệng nói liên quan vĩnh hàng tộc. tạm thời không thể nói cho các ngươi biết quá nhiều. Các ngươi chỉ cần biết được một điểm: vĩnh hằng tộc không trêu chọc được. bọn hắn là xây dựng vĩnh hằng thần tôn cảnh tồn tại đại thiên thế giới vĩnh hằng thần tôn bất diệt tận. vĩnh hằng tộc liền thật vĩnh hằng xuống. thiên tôn chấn kinh. hắn không nghĩ tới vĩnh hằng thần tôn lại là một nhánh chủng tộc sáng tạo. hơn nữa còn có thể cùng chủng tộc này vận mệnh móc nối. mặc dù không rõ ràng là thật là giả, nhưng hãy thiên thánh tôn có thể nói ra loại tồn tại này trong lòng của hắn. h ả i thiên thánh tôn hình ảnh càng cao hơn lớn. Có lẽ tên ngốc này thật sự là viễn cổ đại năng chỗ truyền thế. Trong lúc nhất thời, sao băng bên trên các cường giả đều lâm vào trong yên lặng, đều mang tâm tư. Lôi kiếp còn đang tiếp tục, mà khương trường sinh cảm ngộ cũng tại tiếp tục. Trong lúc bất chi bất giác, thiên đạo hương hỏa giá trị đã tiêu hao bảy thành, lôi kiếp đã đi tới kinh khủng nhất giai đoạn, kinh khủng đạo uy bao phủ hư không, khương trường sinh đều không dám nhường bàn cổ phân thân tới gần. Khương Trường Sinh từ từ mở mắt nhìn xem thiên đạo hương hỏa giá trị, thần sắc của hắn vẫn chấn định như cũ. Hắn đã để Hồng Mông Đại Đạo chiếu giỏi lôi kiếp, mặc dù không có hoàn toàn phục chế, sau này Hồng Mông Đại Đạo cũng có thể có được đạo lôi oai. Hiện tại hắn muốn chân chính đối mặt lôi kiếp. Lần này lôi kiếp, hắn vẫn rất có lòng tin, chẳng qua là lôi kiếp tầng sâu cất giấu thần bí thân ảnh làm hắn trong lòng có vẻ lo lắng, vùng đi không được. Đại Đạo Chi Lôi đã hình thành lôi ngục. nhưng độ kiếp phạm vi bên trong không có không gian khe hở có thể tránh cuối cùng làm khương trường sinh thiên đạo hương hỏa giá trị còn sót lại không đến 7% lúc nô kiếp uy thế bắt đầu giảm xuống lần này khương trường sinh không tiếp tục gặp được ý thức xuyên qua tình huống hắn mặc dù hoang mang nhưng không có trì hoãn thời gian bắt đầu ngồi tĩnh tọa ở trên thần tọa vận chuyển đạo pháp tự nhiên công hắn đại la đạo quả bắt đầu thuế biến hồng mông đại đạo vô hình hóa hữu hình v ư n quanh quanh thân như từng đóa từng đóa màu tím hoa sen tại quanh người hắn nở rộ như huyễn giống như thật vụt xuất hiện lại nhanh chóng tiêu tán khiến cho người hoa cả mắt theo lôi k i ế p bắt đầu yếu bớt khương trường sinh trực tiếp hủy bỏ hương hỏa vòng bảo hộ nhưng hồng mông đại đạo tới tiếp nhận đại đạo chi lôi mới đầu hắn còn có chút khó chịu nhưng dần dần hắn bắt đầu thói quen thậm chí có khả năng lợi dụng hồng mông đại đạo đình trệ bốn phương tám hướng đại đạo chi lôi mấy ngày về sau hắn đại la đạo quả lột xác thành công đạt đến cảnh giới toàn mới hỗn nguyên đại la đạo quả hỗn nguyên chi cảnh chính là thông hướng đại đạo chi cảnh khương trường sinh sinh mệnh bản chất đã siêu việt sinh linh phạm chủ đi đến đạo cấp bậc pháp lực của hắn cũng tại thuế biến hắn thậm chí cảm giác lần này thuế biến vượt xa trước đó thành tựu đại la kim tiên lúc mạnh lên biên độ đại la chi cảnh cùng tiên thánh chi cảnh tranh lệch cực lớn cái này cũng đã chứng minh khương trường sinh đi một đầu chính xác đường cùng lúc đó toàn bộ tiên đạo khí vận đều tại thuế biến hết thảy linh khí của thiên địa đều tại dâng lên từ nơi sâu xa thiên đạo cũng tại thuế biến tại phía xa tử tiêu cung bên trong mộ linh lạc cũng không khỏi mở mắt không chỉ là nàng hết thảy đại la vô luận tại làm cái gì đều làm mở mắt mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc đang ở đạo môn làm khách chu quái thần tôn thấy bỉ ngạn đạo quân động d u n g không khỏi hỏi chuyện gì lại để cho đạo quân sầu lo bì ngạn đạo quân vẻ mặt cổ quái không trả lời ngay mà lúc này bì ngạn đạo quân cũng cảm nhận được cái gì hắn kinh ngạc hỏi thiên đạo linh khí vì sao tăng trưởng đến nhanh như vậy không chỉ là linh khí còn có khí vận dạng này tăng lên cho dù là tồn tại đã lâu chu quái thần tôn cũng chưa từng gặp qua loại sự tình này hắn hiện tại cũng là tu tiên giả chẳng qua là đạo hạnh còn đuổi không kịp tiên đạo đỉnh tiêm cấp độ cho nên cảm thụ chậm chạp, có thể làm cho cả tiên đạo phát sinh biến hóa như thế. tự nhiên cùng tử tiêu cung vị kia có quan hệ, xác t h ự c không thể tưởng tượng nổi. dạng này tăng lên so với lúc trước lượng kiếp mang tới tăng lên càng lớn, khó có thể tưởng tượng. vị kia tồn tại đến cùng làm cái gì? bì ngạn đạo quân nói xong nói xong, trên mặt lộ ra hướng tới chi sắc. mặc dù hắn đã không có tư cách tranh đoạt đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân thân phận, nhưng trong lòng hắn đạo tổ vĩnh viễn là hắn rất muốn nhất đuổi theo tồn tại. Chu Quái Thần Tôn Tâm Thái cùng hắn không sai biệt lắm, hai người đều từng là đạo tổ đối thủ, cho nên tâm tình tương tự. Nghe được b ỉ ngạn đạo quân, Chu Quái Thần Tôn vẻ mặt cũng biến thành phức tạp. Hắn cùng đạo tổ tranh lệch càng ngày càng xa. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có thấy rõ hắn cùng đạo tổ tranh lệch. Tại vĩnh hằng thần tôn cảnh giới phía trên đến tột cùng là cái gì? Trong lúc nhất thời, hai người đều lâm vào trong trầm mặc, không đề cập tới bọn hắn yên lặng. tuyệt đại đa số đại la đều hết sức phấn khởi, tiên đạo khí vận càng mạnh, bọn hắn tự nhiên càng được lợi. cái này cũng dẫn đến tiến vào thần du đại thiên địa tín đồ càng ngày càng nhiều, đem tin tức lan truyền ra. tiên đạo thuế biến kéo dài rất lâu, bởi vì khương trường sinh củng cố tu vi thời gian rất dài, nương theo lấy lôi kiếp tiêu tán, hắn cũng không có ý thức xuyên qua, cái kia giấu ở trong lôi kiếp thần bí thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện, hết thảy cũng rất thuận lợi, hết thảy đều lộ ra nước chảy thành sông. đạo giới dị tượng đã tán đi nhưng này chút đã sinh ra linh trí sinh linh vẫn đang ngước nhìn lấy thiên thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần mà tới khương trường sinh độ kiếp dáng người cho chúng nó vô hạn hy vọng không biết đi qua bao lâu khương trường sinh ý thức dần dần thức tỉnh hắn chú ý tới trước mắt từng hàng nhắc nhở tiên tuế 25 triệu năm triệu 47.902 n ă m đạo hạnh của ngươi phóng đại lĩnh ngộ đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 18, thành công vượt qua đại đạo siêu thoát kiếp Thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, đại đạo thần thông đại thiên chu diệt t r ư ở n g kiểm chắc đến ngươi lần thứ 13 độ kiếp thành công bởi vì ngươi phương pháp tu hành không thuộc về trước mắt đại đạo ngươi có hai hạng lựa chọn chỉ có thể tuyển thứ nhất một từ bỏ tu tiên tu vi của ngươi đem chuyển biến làm đại thiên thế giới cảnh giới tu hành đạo niệm chi chủ h a tiếp tục tu tiên tiên chính là chúng sinh phía trên vạn vật kính ngưỡng con đường tu tiên chính là truy cầu thiên đạo chi lộ đại đạo thần thông đạo niệm chi chủ Khương Trường Sinh yên lặng lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng tiếp tục tu tiên. Không nghĩ tới đến một bước này, tiên đạo vẫn bị đại đạo chỗ gạt bỏ. Cái này cũng chứng minh con đường của hắn còn chưa có tới điểm cuối cùng. Mặc dù hắn đã cảm giác mình gần như không gì làm không được mạnh mẽ. Khương Trường Sinh không có diễn toán chính mình giá trị bản thân, bởi vì pháp lực của hắn còn đang tăng trưởng bên trong. Lần này đột phá độ kiếp thuận lợi làm hắn lưu thêm một cái tâm nhãn. Hắn luôn cảm thấy có việc lớn muốn phát sinh. bất quá dùng hắn bây giờ mạnh mẽ hắn có lòng tin đối mặt hết thảy khó khăn cứ như vậy mỗi năm đi qua chọn vẹn ngàn năm về sau khương trường sinh tu vi mới hoàn toàn vững chắc mà thiên đạo khí vận cũng tại bắt đầu ổn định lại toàn bộ tiên đạo linh khí vượt xa lúc trước cái này cũng dẫn đến tiên đạo trong lĩnh vực đại đạo linh khí trở nên mỏng manh khương trường sinh mở mắt tay phải vung lên đem hết thảy bàn cổ phân thân thu nhập trong tay áo sau đó mang theo đại đạo càn nguyên thần t ọ a tan biến cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền trở lại tử tiêu cung bên trong ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên khương trường sinh giãn ra một thoáng thân thể sau đó yên lặng diễn toán chính mình mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 582 ư ớ c thiên đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục không giá trị bản thân lật ra gần 50 lần trước đó đại la cảnh giới cũng mới đào gấp 10 lần tả hữu phải biết cảnh giới càng cao hai ước thiên đạo hương hỏa giá trị cùng một trăm triệu thiên đạo hương hỏa giá trị nhìn như chỉ kém gấp đôi, trên thực tế thì là ngày đêm khác biệt, gần như không thể vượt qua. Khương Trường Sinh bắt đầu diễn toán đạo niệm chi chủ yếu nhất mạnh bao nhiêu một trăm ước thiên đạo hương hỏa giá trị tối cường thì là một ngàn ước thiên đạo hương hỏa giá trị. Điều này nói rõ vĩnh hằng thần tôn cùng đạo niệm chi chủ ở giữa còn cách một tầng đại cảnh giới. Khương Trường Sinh đã thật lâu không có này loại vừa đột phá liền vượt qua đại thiên thế giới hai tầng đại cảnh giới cảm giác thoải mái. Khương Trường Sinh lại tiếp tục diễn toán đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất cùng với đệ nhị cường giả. Người mạnh nhất liền là giá trị con người của hắn. đệ nhị cường giả thì là 49.999 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị giá trị bản thân đến gần vô hạn tại vĩnh hằng thần tôn cực hạn. đệ nhị cường giả chỉ là giá trị bản thân cũng chỉ có hắn một phần trăm. Khương Trường Sinh rất hài lòng chính mình giá trị bản thân này cũng nói Đại La cùng Tiên Thánh tranh lệch như là trời cùng đất sau này có thể nói Tiên Thánh phía dưới đều sâu kiến thành biến tự hỗn nguyên Đại La Kim Tiên sau không chỉ là pháp lực tăng vọt hắn giác quan đại đạo linh hồn thân thể các loại đều là toàn phương diện tăng lên liền lấy nhân quả chi đạo diễn toán tới nói rất nhiều tính không thấu tồn tại đã kinh biến đến mức rõ ràng hắn liếc nhìn xa xa mộ linh lạc. đã có thể thấy được nàng đạp vào đại đạo tuyệt đỉnh bên trên tình cảnh. lại nhìn về phía bạch long, hắn có thể tùy tiện thấy bạch long điểm cuối cùng. m ộ linh là không có điểm cuối cùng, nhưng bạch long có. tại vô số năm sau, bạch long cuối cùng nhen đón chính mình đại nạn. khi đó nó đã là đại thiên thế giới cổ xưa nhất lại khổng lồ long, cuối cùng thân hóa một đầu thiên uyên tại đại thiên thế giới lưu động. khương trường sinh lại nhìn về phía thiên đạo, những cái kia còn không ra đời. nhất định đàn sinh thiên kêu i nhân vật đều là phù hiện trong mắt hắn tương lai mấy chục cái lượng kiếp đều trong mắt hắn liền tiên đạo siêu thoát chi kiếp cũng rơi vào trong mắt của hắn hắn thấy được một phương khác đạo thống sinh ra tại tiên đạo phảng phất tiên đạo thay thế võ đạo muốn thay thế tiên đạo cuối cùng tại tiên đạo các tộc hợp lại chấn áp xuống đạo thống tiêu tán dị số diệt hết tiên đạo cũng thuận lợi siêu thoát bắt đầu trùng kích bá chủ đạo thống rất rất nhiều sự vật xuất hiện tại hắn trong mắt đây cũng không phải là là nhìn trộm vận mệnh mà là thông qua nhân quả diễn hóa suốt tương lai. Một khi nhân quả cải biến, tất cả những thứ này đều sẽ đạp đổ làm lại. Bất quá mong muốn cải biến tiên đạo nhân quả, cái kia tất nhiên cần phải có được vượt qua khương trường sinh lực lượng, cũng hoặc là hắn nhìn không thấu lực lượng. Có thể trước mắt đến xem, tạm thời không có loại lực lượng này. Khương trường sinh nhìn về phía đại thiên thế giới, lần này không cần đạo cốt, hắn liếc mắt liền khóa chặt tham nhân thiên địa. Phương này đạo thống bị khổng lồ nhân quả chi lực bao phủ. vô cùng vô tận nhân quả chi lực nguồn gốc từ tại một khối to lớn bia đá tham nhân thần bia tại tham nhân thần bia trước có một tôn vĩnh hằng thần tôn tại chấn thủ chẳng qua là khí tức của hắn rơi vào khương trường sinh trong mắt cùng phàm linh không có khác nhau bỗng nhiên khương trường sinh nhìn thấy tham nhân chung quanh xuất hiện một đám khí tức không kém thân ảnh trong đó một vị chính là từng chiếm được hắn đạo cốt tham nhân sinh linh còn có một vị từng là đối thủ của hắn thiên tôn Khương Trường Sinh tầm mắt khóa chặt tại Hải Thiên Thánh Tôn trên thân, mặc dù đối phương thân cuốn nhân quả, nhưng hắn liếc mắt liền có thể nhận ra hắn đối thủ. Tới từ viễn cổ Tiên Đạo Hải Thiên Thánh Tôn, đến từ hiện thời Tiên Đạo Hải Thiên, một người song hồn.